Đừng! a Cảnh tượng như vậy lại xuất hiện vào buổi chiều trong điện thoại của Vương Tú Vân. Tiếng len cang đó, cho dù là phát ra từ trong video của điện thoại, cũng khiến người ta nghe mà sợ hãi. Hơn nữa, người đang ở trong cái lồng sắt đó chính là con trai của mình. Giờ phút này, Vương Tù Vân chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cứu con trai yêu dấu khỏi những người này ngay lập tức. Bố, hôm nay... Sau khi ra khỏi phòng họp Bạch Diệp chi luôn đi theo sau bố Trước đây rất ít khi cô thấy bố mình nói chuyện Với bà nội như vậy Hôm nay cô cảm thấy bố mình thực sự rất vĩ đại Giống như là một người đàn ông Luôn bảo vệ cô vậy Diệp chi, Còn nắm chắc bao nhiêu về khoản vay Của công ty rượu thanh tuyền? Đó là khoản vay một tỷ đấy Không phải là một con số nhỏ đâu Thực ra lúc Bạch Dũng Quang nghe được tin này Ông cũng vô cùng kinh ngạc Nguyên nhân rất đơn giản vì đến giờ, cho dù là tập đoàn Thiên Bách hay là công ty rượu Thanh Tuyền, thực ra đều phá sản. Theo lẽ thường thì không thể nào vay được một khoản lớn như vậy. "Bố à, con cực kỳ chắc chắn chuyện này." Bạch Diệp Trì rất hiểu tại sao bố mình lại nghi ngờ như vậy, vì ngay cả Bạch Diệp Trì cũng không dám tin chuyện này. Dù sao thì giờ việc vay ngân hàng không dễ dàng chút nào, nhưng Bạch Diệp Trì không ngờ Trần Minh Chiết lại giải quyết ổn thỏa tất cả chuyện này. Cực kỳ chắc chắn. Nghe vậy, Bạch Dũng Quang ngay lập tức dừng lại. Sau đó ông ấy nhìn cô con gái đang tràn đầy tự tin của mình với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Bố, chuyện này nói ra có lẽ bố sẽ không tin vì chủ tịch điều hành của tập đoàn thẩm thị chị Ninh Phương bảo đảm cho con nên con mới vay được khoản tiền này. Bạch Dũng Quang nghe vậy liền thoải mái gật đầu. nếu quả thật có tập đoàn thẩm thị bảo đảm cho con thì vay một tỷ không có vấn đề gì nhưng bố bố đừng hỏi nữa con muốn hỏi bố bố không muốn lấy công ty rượu thanh tuyền vốn là của chúng ta về sao hơn nữa bố à con thực sự không nghĩ ra được sao bố lại phải tự giày vò mình như vậy nếu trước đấy bố không đưa công ty rượu thanh tuyền ra thì cũng sẽ không bị tập đoàn thiên bách của gia tộc khống chế giờ tập đoàn thiên bách đã rơi vào cảnh nguy hiểm tuy khoản vay này có thể cải thiện triệt để tình trạng của công ty nhưng còn thực sự tuy bạch diệp trì cũng là một người coi trọng tình thân nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cô vô cùng tức giận mà bạch kim liên làm khó cô ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy còn trực tiếp cười nhạo cô mà cả quá trình đó những thành viên trong gia tộc dường như đều cảm thấy bạch kim liên mới là người có thể cứu rỗi cả gia tộc còn bạch diệp trì cô Chẳng qua cũng chỉ là một người có cũng được Không có cũng chẳng sao mà thôi Điều khiến Bạch Diệp Trí không thể nào chịu nổi đó là Cả quá trình đó bà nội Vương Tú Vân không ho hé một câu nào Bố hiểu ý con Diệp Trí à? Nhưng có nhất định phải nhớ Con họ Bạch là người nhà họ Bạch Dù cho mẹ bố có cái sai lớn đến thế nào Thì đó cũng là bà nội con Còn về Bạch Kim Liên Thì thực ra trong mắt bố Đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi Nhưng con bé ăn nói lung tung quá Còn về việc khoản vay 1 tỷ mà con nói Sẽ được dùng cho công ty rượu thanh tuyền Hay là dùng cho tập đoàn Thiên Bách Thì đó là lựa chọn của con Bố tôn trọng quyết định của con Thực ra qua lần hợp tác trước Với công ty rượu Thục Xuyên Bố đã hiểu rõ chuyện này rồi Tuy công ty rượu thanh tuyền Là do một tay bố xây dựng nên Có thể nói là bố còn dành nhiều công sức cho nó Hơn cả chị em các con Nhưng cho dù thế nào Thì nó cũng chỉ là một công ty mà thôi Nếu thực sự phá sản thì cũng không còn cách nào. Giờ con đã trưởng thành rồi, thế nên bố tin lựa chọn của con. Trong lúc nói chuyện, Bạch Dũng Quang chậm chậm quay người lại tiếp tục đi. Lần này, Bạch Diệp Trì không đi theo nữa, mà nhìn bố mình dần dần đi xa. Đột nhiên cô cảm thấy, bố mình vì cái nhà này mà mệt mỏi đủ đường, mái tóc đã lốm đốm điểm bạc, tất cả những áp lực trong lòng, ông ấy không bao giờ nói với người khác. Vừa nhớ đến bà mẹ của mình là Bạch Diệp Trì lại đau đầu Thực sự là không nên nghĩ mà Nghĩ cái gì thì đến cái đó Ngay lúc Bạch Diệp Trì đang cảm khái cho bố mình thì chuông điện thoại xeo lên không phải ai khác mà chính là mẹ cô Mẹ Có chuyện gì sao Diệp Trì à, có xong việc chưa Chú Minh Phượng đứng trong đại sảnh của biệt thự giọng nói vô cùng dịu dàng Sao thế mẹ Mẹ Giờ con vừa ra khỏi công ty À Vậy thì tốt Con về biệt thự ngay đi Mẹ mua một ít hoa để hút bớt khí thải Con về rồi chúng ta cùng bày hoa nhé Mẹ Tiểu Tuyết không ở đó với mẹ à Bạch Diệp Trì đang muốn bàn bạc chuyện vừa rồi Với Trần Minh Chiết Tất nhiên là chẳng muốn đến biệt thự tẹo nào Không Sáng ra là Tiểu Tuyết đã đi đến sưởng sửa xe rồi Con mau tới đây đi Mẹ có chuyện muốn bàn bạc với con Mẹ Lại phải bàn bạc chuyện gì nữa chứ Nói thật với bà mẹ của mình Giờ Bạch Diệp Trì không còn dám tin tưởng nữa Con mau qua đây đi Mẹ cần nói với con chuyện liên quan đến mình chết Nghe vậy Tuy Bạch Diệp Trì biết Có lẽ việc mẹ mình muốn bàn Không phải việc gì to tát lắm Chắc chắn lại đi gây rắc rối cho Trần Minh chết Thế nên cô suy nghĩ một lúc Nhưng rồi vẫn quyết định đi biệt thự một chuyến Sau khi Bạch Diệp Trì cúp máy Rồi trở về biệt thự Chú Minh Phượng đứng trong đại sảnh của biệt thự Bà ta cầm điện thoại Đôi mắt tràn đầy sự mưu mô Trần Minh Chết Mày dám lừa tao Lần này tao nhất định sẽ khiến mày nốn hết tiền ra Nghĩ đến việc Mình sắp có rất nhiều rất nhiều tiền Hơn nữa còn sắp dọn vào biệt thự ở Chu Minh Phượng vô cùng hưng phấn Thậm chí bà ta còn bắt đầu Khiêu vũ trong đại sành Bên này Chu Minh Phượng vô cùng vui vẻ Nhưng ở phía bên kia Bạch Dũng Quang đang đi về nhà một mình thì vô cùng phiền muộn vốn ông ấy không có ấn tượng tốt lắm đối với công ty vì ông thấy có quá nhiều họ hàng dòng chính và cả các dòng khác cắm dễ trong công ty cũng chính vì như vậy nên mới có kết cục như bây giờ hơn nữa có thể nói là tập đoàn Thiên Bách sắp phá xả như ngày hôm nay là do cách thức quản lý và sắp xếp nhân sự như vậy ông ấy cũng biết mình và Diệp Trí không được chào đón trong công ty nhưng điều khiến ông ấy không ngờ là lại không được chào đón đến như vậy thậm chí lúc vừa bắt đầu cuộc họp rõ ràng diệp chi đã đem về khoản vay một tỷ cho công ty có thể nói là công ty có được số tiền này là có thể lập tức vực dậy nhưng hiển nhiên mọi người trong công ty đều không tin họ thậm chí hoàn toàn không thèm quan tâm bạch kim liên là một người chẳng biết cái gì cả cũng làm loạn trong cuộc họp của công ty Thậm chí còn nói ra những lời tràn đầy ác ý Làm tổn thương Diệp Chi Bạch Dũng Quang cũng không ngờ Xảy ra chuyện nhiều thế Mà mẹ mình với tư cách là chủ tịch Lại mặc kệ Trong tình huống này Bạch Dũng Quang còn không nổi cáu Thì ông không có tư cách làm cha nữa rồi Bạch Diệp Chi là con gái của ông Ông mắng cô, nói cô thì còn được Nhưng ông tuyệt đối không cho phép Những người khác tùy tiện chửi bới con gái ông chứng kiến cảnh những người trong công ty làm như vậy Tất cả những hy vọng và sức mạnh trong ông đều biến mất hết. Nếu sớm biết công ty giờ thối nát như vậy, ông sẽ không bao giờ giao công ty rượu thanh tuyền mình cực khổ xây dựng cho tập đoàn Thiên Bách quản lý. Cho dù là phá sản luôn, ông cũng tuyệt đối không để tập đoàn Thiên Bách quản lý công ty rượu thanh tuyền. Nhưng giờ đã muộn rồi. Ông đi một mình về nhà, giống như 30 năm trước vậy. Sau khi rời khỏi Hải đồ để trở về Tân Thành, vừa về đến nhà đã bị đuổi ra khỏi cửa một mình đi trong tân thành rộng thênh thang nhìn con đường phồn hoa ánh đèn rực rỡ khi bạch diệp trì vội vàng về đến căn dinh thự ở kim vực hương giang thì nhìn thấy mẹ mình đang quét dọn ngoài sân cô nhanh chóng đi đến trước mặt chu minh phượng mẹ diệp trì con về rồi à thấy bạch diệp trì đi đến chỗ mình chu minh phượng vội vàng bỏ trồi xuống rồi đi vào trong biệt thự Giờ căn biệt thự này đã được thi công hoàn tất, chỉ cần chờ bụi và mùi sơn trong đó bay hết là được. Tuy công ty bất động sản của Kim vực Hương Giang đã bỏ tiền mời đội ngũ chuyên nghiệp để làm sạch, nhưng cả nhà vẫn không yên tâm. Thế nên chu Minh Phượng mới mua nhiều cây trầu bà vàng và một số cây khác rồi đặt khắp nơi trong nhà. Mẹ! Sao chồng mẹ có vẻ thần bí vậy? rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bạch Diệp Trí thấy mẹ cáo cô vào nhà, liền cảm thấy khó hiểu hôm nay trông mẹ cứ thần bí kiểu gì ấy tất nhiên là chuyện quan trọng chuyện gì ạ mẹ đây không phải thẻ ngân hàng của mình chết sao sao thế ạ chẳng lẽ trong đó không có tiền sao Bạch Diệp chi vừa nói thì thấy mẹ mình lấy thẻ ngân hàng từ trong túi sách hàng hiệu mới mua ra hỏi với giọng hơi chột dạ chú Minh Phượng lắc đầu nhưng gương mặt lại có vẻ hơi tức giận mà là Trong chiếc thẻ này không phải có 1 triệu đâu, mà nhiều hơn. Thật ra, dù Bạch Diệp Trí đã biết người bạn học thần bí ở công ty rượu thuộc xuyên của Trần Minh chết cho anh một chiếc thẻ ngân hàng, nhưng trong thẻ có cụ thể bao nhiêu tiền thì cô cũng không rõ. Lúc đó, Trần Minh chết nói với cô trong thẻ có 40 triệu, nhưng Bạch Diệp Trí thấy có lẽ trong thẻ cũng không còn bao nhiêu tiền vì Trần Minh chết đã tuốn hơn 30 triệu để mua căn sinh thử ở Kim Vực Hương Giang rồi. Ngoài ra, vì giữ thể diện cho cô trên thương trường, anh đã quẹt 200.000, sau đó còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho cô ở trang viên xâm lâm nữa Bạch Diệp chế nghĩ, tiêu xài như vậy thì trước thẻ đã hết tiền rồi chu Minh Phượng vẫn lắc đầu Chuyện đó nhìn vẻ mặt không giống như đang dò vờ của con gái mình chu Minh Phượng lập tức nắm trước thẻ đó trong tay rồi nói Diệp chế, lần này nhất định con phải nghe lời mẹ Rõ chưa? Mẹ, rốt cuộc lại sao nữa vậy? Bạch Diệp Trì chẳng hiểu ra làm sao, hôm nay mẹ cô thật sự rất lạ. Con trả lời mẹ trước đi, có nghe lời mẹ không? Chu Minh Phượng nhìn Bạch Diệp Trì một cách nghiêm túc, sau đó hỏi nghiêm chỉnh. Con có, lúc nào con chẳng nghe lời mẹ, chỉ cần mẹ không làm gì sai, không vi phạm pháp luật mà chỉ muốn tốt cho gia đình thì con nghe mẹ hết. Thấy Bạch Diệp Trì có thái độ như vậy, chú Minh Phượng lập tức gật đầu sau đó mới cáo Bạch Diệp Trì ngồi xuống sofa rồi sầm mặt nói Diệp Trì mẹ nói cho con biết nhé Trần Minh Chiết là một thằng lừa đảo Hả Nghe thế vậy Bạch Diệp Trì như không kịp phản ứng Mẹ, mẹ lại định làm gì thế Nghe mẹ mình nói vậy Bạch Diệp Trì biết ngay là mẹ mình lại định gây phiền phức cho Trần Minh Chiết trong lòng cô lập tức dâng lửa giận cô thật sự không hiểu tại sao đến bây giờ mẹ cô vẫn cứ hay gây sự với anh nhiều thế con gái ngoan của mẹ mẹ có định làm gì đâu mẹ hỏi nhá còn có biết trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền không bao nhiêu ạ bạch diệp trì cảm thấy rất hiếu kỳ với vấn đề này dẫu sao trước kia cô cũng đã thấy trần minh chất lấy thẻ ra đưa cho mình nhưng lúc ấy cô lại không nhận cho nên cô hoàn toàn không biết bên trong có bao nhiêu tiền một triệu, có một triệu thôi. thì đúng rồi còn gì. lúc mình chết đưa chiếc thẻ này cho mẹ, cũng đã nói rõ là trong thẻ chỉ có một triệu mà. nghe thấy vậy, chu minh phượng khẽ lắc đầu, sau đó nhìn con gái mình rồi hỏi dò. giàn Minh chết này tưởng là mình thông minh, đưa chiếc thẻ có một triệu cho mẹ, để mẹ không gây sự với nó nữa. nhưng nó đâu biết là một khi mẹ đã tính toán, thì nhất định sẽ tra cho rõ ngọn ngành. mẹ. có phải hàng ngày mẹ rảnh rỗi lắm không? Khi nói chuyện với mẹ mình, đương nhiên, Bạch Diệp Trì không phải cầu nệ gì cả. Hơn nữa, càng nghe, cô càng thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề. Dẫu sao có nói thế nào, thì số tiền này cũng vốn thuộc về Trần Minh Chết. Ngoài ra, trong chiếc thẻ mà bạn học của Trần Minh Chết cho anh có rất nhiều tiền, có rất nhiều vấn đề bên trong mà Bạch Diệp Trì vẫn chưa làm rõ được. Thế mà bây giờ, mẹ và em gái cô lại bắt đầu có ý đủ với số tiền này thế coi sao được chứ. Đúng rồi, cả nhà ai cũng đi làm, chỉ có một mình mẹ ăn không ngồi rồi, nhưng mẹ nói cho con biết, chắc chắn Trần Minh Chiếc có vấn đề. Trước kia mẹ từng nghĩ, sao tự nhiên nó như biến thành người khác trong nhà mình, cuối cùng thì bây giờ rõ rồi. Hôm nay, sau khi bà ta và Bạch Tuyết đến ngân hàng để tra lịch sử giao dịch của chiếc thẻ này, bà ta càng cảm thấy Trần Minh Chiếc này đang che giấu một chuyện bí mật gì đó hơn. Hơn nữa, lại có con gái út ở bên cạnh phân tích. Chẳng mấy chốc bà ta đã hiểu rõ hết mọi thắc mắc bấy lâu nay Ngoài ra, Bạch Tuyết còn nói cho bà ta biết người bạn học đó của Trần Minh Chiết là lãnh đạo cấp cao và là một cổ đông lớn của công ty rượu Thục Xuyên nên chắc chắn người đó có rất nhiều tiền. Nếu hai người đã là bạn thân của nhau, thì chắc hẳn người đó sẽ cho Trần Minh Chiết không ít tiền. Một triệu này chỉ là số tiền Trần Minh Chiết giữ tạm trong thẻ phòng lúc cần đến thôi. Liên hệ với sự thay đổi mấy ngày qua của Trần Minh Chết, Chu Minh Phượng càng chắc chắn với phân tích của mình hơn. Nhất định là sau khi người bạn học này cho Trần Minh Chết một khoản tiền, nó đã bắt đầu lâng lâng Con thường nghĩ mà xem, ba năm nay nó ở nhà mình, chúng ta không hề biết trước kia nó làm gì mà nó cũng không nói. Nó ở trong nhà mình mà chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, còn là đối tượng cho người trong gia tộc cười nhạo. Con nói xem, một khi một người như thế có tiền chắc chắn sẽ có thay đổi trong suy nghĩ. con xem trước đó nó còn dám nổi cao với mẹ ở nhà rồi làm hỏng túi của mẹ nữa. không những thế hôm ở dinh thự con không thấy dáng vẻ nhiều hung thần ác sát của nó đâu. mẹ bạch diệp trì định lên tiếng nhưng đã bị trần minh phượng cắt lời. mẹ nói mà con cứ không tin. con biết lý thiên hào rồi đúng không? cậu ta bị trần minh chết đánh gãy chân đấy. con nói xem. Những ngày nào đó nó nổi điên lên trong nhà mình vì nó có tiền thì sao? Cho nên Diệp Trì à con nhất định phải nhìn nhận rõ ràng một là bây giờ con phối hợp với mẹ để bắt nó nôn hết chỗ tiền còn lại ra hai là con ly hôn với nó ngay. Mẹ hỏi thật sống với một người đàn ông không rõ lai lịch như vậy con không sợ à? Mẹ mẹ nghĩ nhiều quá rồi đấy mình chứ không phải là hạng người đó đâu. Bạch Diệp Trì đã hoàn toàn bó tay với cách suy nghĩ của mẹ mình chuyện này biết thế nào được hôm nay mẹ với bạch tuyết vừa đến ngân hàng để tra cứu lịch sử giao dịch của chiếc thẻ này con đoán xem kết quả thế nào chiếc thẻ này mới mở cách đây không lâu hồi nữa số tiền một triệu này cũng mới được chuyển vào từ mấy hôm trước điều này chứng tỏ điều gì chứng tỏ là trần minh chết vẫn còn tiền hồi nữa chắc chắn không ít Hai, diệp chi con nói thật cho mẹ biết đi con có biết trong chiếc thẻ này của trần minh chết có tất cả bao nhiêu tiền không Bạch Diệp Trì lắc đầu Mẹ nói cho con biết Tối nay, nhất định mẹ sẽ bắt nó Giao nộp thẻ Kiểu gì nó cũng biết mẹ sẽ làm vậy Nên mới làm trước trước thẻ có một triệu này Sau đó đưa cho mẹ Mẹ Hai. Bạch Diệp Trì đột nhìn thấy hơi cạn lời Diệp Trì, con phải nghe mẹ Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Không phải trước kia con luôn nghe lời mẹ nhất sao Mẹ không hại con đâu Ngay từ đầu chúng ta đã không biết Trần Minh Chết này có gốc gác như thế nào. Hơn nữa, nó còn từ yên kinh tới. Khéo khi còn phạm tội gì đó ấy chứ. Cho nên, bây giờ tự dưng nó có nhiều tiền là chuyện rất không bình thường. Chú Minh Phượng phân tích nhiều đúng rồi. Mẹ! Mẹ không gây sự với Minh Chết thì không chịu được cả. Mẹ nói xem, 3 năm nay anh ấy đã làm bao nhiêu việc cho nhà mình mà có một lời than vãn nào không? Mẹ nói muốn mua nhà ở Kim Vực Hương Giang Anh ấy lập tức bỏ tiền ra mua hẳn một căn dinh thự cho mẹ Thế mà mẹ còn muốn sao nữa Diệp chi Mẹ phát hiện Bây giờ sao con cứ làm trái lời mẹ thế hả Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy Cho nên nhất định con phải nghe lời mẹ Không thể không đề phòng Với lại mẹ cho con hay Mỗi khi đàn ông có tiền Thì kiểu gì cũng học các thói hư tật xấu Coi nhìn bố con ấy Ở nhà cực kỳ nghe lời mẹ luôn Đó cũng là vì quyền nắm giữ tài chính trong nhà Đều nằm trong tay mẹ cả Dù mẹ không tiêu tiền Nhưng làm bất cứ việc gì Bố con cũng nói và bàn bạc với mẹ Thật lòng mà nói Mẹ chẳng coi cái thằng chuẩn mình chết này ra gì cả Con phải biết là từ nhỏ Con đã là niềm kiêu hãnh của mẹ Mẹ Mẹ lại thế nữa rồi Con đang bận con đi đây Bây giờ Bạch Diệp Trì thật sự Bị mẹ mình nói đến mức phát điên rồi Trước kia cô không hề nhận ra Mẹ mình lại là một người vô lý Và lắm nghi ngờ như vậy bây giờ thì cô được thấy rồi diệp chi diệp chi mẹ có chuyện gì thì để lúc con rảnh rỗi rồi nói sau đi ạ nói rồi bạch diệp chi đứng dậy đi ra ngoài lúc này chu minh phượng lập tức đứng dậy đuổi theo nhưng bạch diệp chi đã rời đi nhanh như một cơn gió trần <cười> minh chết đừng tưởng mình có tiền rồi thì sẽ trở mặt với tôi dù gì thì chu minh phượng tôi mới là người đứng tên căn dinh thự này cậu muốn ở cùng con gái tôi chứ gì tôi không tin không moi sạch được hết tiền trên người cậu vừa nghĩ mình đột nhiên có một triệu chu minh phượng lập tức hớn hở lúc trước bà thà cùng vài bà bạn cũng học khiêu vũ đã thích một công ty đầu tư tên là hoàn quan đó là một công ty bỏ ít vốn nhưng có lợi nhuận cao hơn nữa còn ít nguy hiểm lúc đó bọn họ đều đầu tư vào đó mấy chục nghìn vài hôm sau đã lãi gấp đôi không chỉ nhận về tiền vốn Mà số tiền còn tăng thành mấy trăm nghìn Bây giờ Chu Minh Phượng chỉ có mấy nghìn Mà đầu tư vào đó cũng kiếm được mười nghìn Bây giờ Bà ta nghĩ mình đang có hơn một triệu Nếu đầu tư vào đó Chẳng phải sẽ kiếm được mấy triệu hay sao Vừa nghĩ đến đó Trong mắt Chu Minh Phượng đã toàn là hình những tờ tiền <cười> Cho lần này mình kiếm được nhiều tiền rồi Xem bọn họ có ai còn dám nói Mình càng ngày ở nhà ăn không ngồi rồi nữa không Bà ta tự lầm bầm một câu, sau đó xách chiếc túi hơn 30.000 của mình lên, đi ra ngoài. Trái ngược với chu Minh Phượng đang có tâm trạng vui vẻ, Bạch Diệp Trì vừa rời khỏi căn sinh thử của kim vực Hương Giang đã thấy buồn bực. Cô rút ngay điện thoại xa để gọi cho em gái mình là Bạch Tuyết. Càng nghĩ, Bạch Diệp Trì càng thấy chuyện này có liên quan mật thiết đến cô em gái của mình. Nếu không có Bạch Tuyết đứng bảy miêu tính kế cho mẹ cô ở phía sau, thì đã không xảy ra sự việc này. Cô có thể bỏ qua cái tính tùy hứng của em gái mình, nhưng ngày nào Bạch Tuyết cũng gây sự với trần mình chết. Người làm chị như cô thật sự muốn nói rõ ràng chuyện này với cô em gái ấy rồi. Chị ạ! Bạch Tuyết, có phải chuyện mẹ đến ngân hàng kiểm tra lịch sử giao dịch là chủ ý của em không? Em có biết mình làm như vậy là hơi quá không? Vì vừa nghĩ đến các hành vi của mẹ và em gái mình... Bạch Diệp Trì càng cảm thấy oan ức thay cho Trần Minh chết, Thế nên khi nói chuyện với Bạch Tuyết, cô không hề khách sáo chút nào. Bây giờ, Bạch Tuyết đang vui vẻ ngồi uống nước ngọt ở chỗ sửa xe. Vừa nghe chị gái mình nói vậy, trong lòng cô ta khó tránh khỏi thấy khó chịu. Đương nhiên, cô ta biết rõ nguyên nhân mà chị gái gọi cuộc điện thoại này cho mình. Chị, em làm gì mà chị bảo là quá? Dù em bảo mẹ đi tra lịch sử giao dịch trong thẻ thì đã làm sao? Chị, Chị chưa bao giờ nổi nóng với em Mà dạo này chị sao thế Đều vì cái tên Trần Minh Chiết đó Chị Minh Chiết là chồng của chị Em nhớ lại đi Lúc em say bí tỷ ở ngoài Là ai đã đưa em về nhà Lúc em bị người ta bắt nạt Ai đã ra mặt chút giận cho em Bạch Tuyết Nếu chị đã chấp nhận Trần Minh Chiết Thì anh ấy chính là chồng của chị Đã 3 năm rồi Lẽ nào em vẫn tưởng chị sẽ ly hôn với anh ấy sao Hai, Chị nói em chứ Em có rảnh quá thì cũng đừng hùa với mẹ làm mấy trò linh tinh nữa. Lần trước, chị thấy cậu bạn đi cùng em rất được đấy. Em cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc tìm hiểu đối tượng đi thôi. Nói xong, cơn giận trong lòng Bạch Diệp Trì đã vơi đi khá nhiều. Dẫu sao, Bạch Tuyết cũng là em gái của cô, nên cô thật sự không thể nổi nóng với nó được. Chị, em bảo chị này, Trần Minh chết đó thật sự... Bạch Tuyết, em... chị không biết phải nói với em thế nào nữa em cứ tự lo cho mình đi đã xuất lời bạch diệp chi ngắt máy cô không muốn nói chuyện với cô em gái có dây thần kinh thô này nữa cô nghĩ mình nên đi tìm giám đốc đới giám đốc ngân hàng nhân dân tân thành còn hơn dù trước đó chuyện nình đã có lời với bên đó rồi nhưng bạch diệp chi thấy mình vẫn phải bàn bạc rõ ràng các quy định vay vốn với giám đốc đới rồi trước đó chuyện nình đã có lời với bên đó rồi nhưng bạch diệp chi thấy mình vẫn phải bàn bạc rõ ràng các quy định vay vốn với giám đốc đới vì dẫu sao một tỷ cũng không phải con số nhỏ và lại nếu khoản vay này thật sự về tay bạch diệp chi còn có ý định của riêng mình lần này cô tuyệt đối không thể giống như lần hợp tác với công ty rượu thục xuyên được lần này nếu có được một tỷ cô nhất định phải nắm chặt quyền chủ động bạch tuyết ở đầu dây bên kia vừa định lên tiếng nhưng đã nghe thấy tiếng tuốt tuốt vọng ra từ trong điện thoại Rõ ràng là Bạch Diệp Trì đã ngắt máy <cười> Trần Minh Chết Tất cả đều tại anh Nếu không có anh Chị tôi sẽ không nói chuyện với tôi như vậy Mẹ nói không sai Anh đúng là yêu tình hại người Nhưng anh đừng mơ được Bạch Tuyết tôi đây công nhận là anh rẻ <cười> Anh cứ chờ đấy Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội xử lý anh Trong suy nghĩ của Bạch Tuyết Dù Trần Minh Chết biết đánh đấm Nhưng anh cũng chỉ là thành phần vũ phu mà thôi còn là một tên vũ phu hè nhát vô dụng, không có khí phách xã hội bây giờ đâu còn chuyện ai đánh đấm giỏi thì người đó là đại ca nữa Bạch Tuyết đã nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lý Thiên Hào trong dinh thự hôm đó cũng chính ánh mắt này khiến cô ta biết chắc chắn Lý Thiên Hào sẽ trả thù Trần Minh Chiết đến lúc ấy kiểu gì cả nhà cô ta cũng bị liên lụy Trần Minh Chiết anh cứ chờ đấy tôi còn ở đây thì nhất định sẽ không để anh lời trị tôi đâu. Lúc này, Trần Minh Chiết hoàn toàn không biết gì, đang ngồi uống trà với Thẩm Vinh Hoa. Cậu Trần, một tháng nữa là diễn ra hội nghị phát triển khu vực mới của Tân Thành, cậu nhất định phải tham gia đấy nhé. Đến lúc ấy, ông Trậu ở Dung Thành cũng sẽ tới. Đương nhiên, những hội nghị này sẽ do phía Thẩm Vinh Hoa tổ chức. Hơn nữa, với ông ta mà nói, thì đây là một chuyện không thể đơn giản hơn. Tôi không tham gia các hội nghị như thế này đâu Đến lúc ấy Bảo Triệu Đông Thăng đến chủ trì là được Nghe thấy vậy thẩm Vinh Hòa mừng rỡ Phải biết là Nếu Triệu Đông Thăng đến Tân Thành chủ trì Cho hội nghị phát triển khu vực mới ở đây Ông ta sẽ tăng thêm các mối quan hệ Với những người thuộc tầng lớp cao Ở khắp nơi của tỉnh Thục Xuyên Đến lúc ấy Ông ta không chỉ kiếm được tiền Mà còn tăng thêm thể diện nữa Nhưng nếu Trần Minh Chết Lão Đại đang ẩn thân ở Tân Thành này có thể xuất đầu lộ diện đích thân chủ trì đại cục thì ông ta sẽ càng có lợi hơn có lẽ ở tân thành hay thậm chí là cả thụy xuyên đều chưa có mấy ai biết đến trần minh chết nhưng phía sau trần minh chết có nhà họ trần thần bí ở yên kinh đó là còn chưa tính đến cậu vương vừa từ nước ngoài trở về chỉ một câu nói của cậu ta thẩm vinh hòa đã được tham gia và có ngay một chân trong một dự án phát triển rất quyền thế trong giới nhà đất ở yên kinh Hơn nữa, lợi nhuận mấy tỷ đã khiến ông ta vui như Tết. Vì thế, ông ta mới muốn tranh thủ một chút. Nhưng cậu Trần, tình hình phía nhà họ Tiết sao rồi? Ông đã nghe ngóng rõ ràng chuyện này cho tôi chưa? Thẩm Vinh Hoài lập tức gật đầu, biết Trần Minh Chết muốn chuyển chủ đề. Đương nhiên, ông ta cũng phải thuận theo anh. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói. Người nắm quyền ở nhà họ Tiết của Du Thành bây giờ là Tiết buồn liệt, Người này cũng đã trải qua nhiều phong ba bão táp. Lúc ông ấy lao đao nhất, chính ông nội bạch đã đưa tay ra giúp, để ông ấy bắt đầu lại. Hôn sự của hai nhà cũng được định từ đó, nhưng có một sự hiểu lầm lớn ở bên trong. Tôi nói ra, cậu Trần đừng nổi nóng nhé. Tôi nổi nóng. Nghe thấy Thẩm Vinh Hoà nói vậy, Trần Minh Chết cảm thấy hơi khó hiểu tại sao ông ta lại nói thế. Đúng, vì hình như chuyện này có liên quan đến cô Diệp Trì. Dù tôi cũng chỉ nghe nói thôi Nhưng tin từ nhiều phía đã xác nhận suy đoán này của tôi Chật Có liên quan đến Diệp Trì Ông nói tôi nghe thẩm Vinh Hoa gật đầu Năm đó Hồ nước mà tiếp buồn liệt Và ông nội Bạch hứa hẹn với nhau Chắc là giữa cậu chủ lớn Tiết Long Đào Của nhà họ Tiết bây giờ Với cô chủ của nhà họ Bạch Cũng chính là cô Bạch Diệp Trì Điều này có nghĩa là Hồ nước định đoạt năm xưa Là giữa Tiết Long Đào của nhà họ Tiết với cô bạch diệp trì của nhà họ bạch. Cái gì? Quả nhiên sau khi nghe xong, sắc mặt của trần minh chiết đã lạnh băng. Nhưng cách đây không lâu, tiết long đào đó mới vừa từ nước ngoài về. Trần minh chiết không quan tâm đến những điều này mà chỉ hỏi. Có nghĩa là nếu tập đoàn thiên bách phá sản, nhà họ tiết nhất định. Tay. Có khả năng này, nhưng chỉ có thể được thiết lập sau khi hôn ước của hai nhà thành công. Tuy nhiên từ tình hình trước mắt có thể thấy chuyện này chắc là không thể rồi. Trần Minh Chết gật đầu. Lúc trước, triệu đồng thăng đã phản ánh tình trạng này với Trần Minh Chết. Anh cũng đã đồng ý vì muốn xem nhà họ Tiết này định làm gì. Dù lúc đó, Trần Minh Chết biết Bạch kim Liên có hồn ước với Tiết Long Đào của nhà họ Tiết nhưng anh cũng biết người nhà họ Tiết không phải kẻ ngốc. Lúc này, nếu họ đứng ra xoay chuyển tình thế cho nhà họ Bạch thì đúng là một hành động ngu ngốc. Nhưng anh không ngờ đối tượng trong hôn ước mà Vương Tú Vân che giấu bấy lâu này lại là Diệp Trê. Xem ra có rất ít người trong nhà họ Bạch không biết chuyện này. Nhưng khi nghĩ lại, Trần Minh Chất lại thấy chuyện này trở nên khá thú vị. Anh rất muốn xem dáng vẻ lúc đó của Bạch Tiêm Liên. Một tháng nữa khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, cô ta sẽ nhiều thế nào? Hơn nữa, Tết Bồn Liệt cũng không phải cài ngốc. Trước đó, lễ vật mà nhà họ tặng cho nhà họ Bạch cũng chỉ là tỏ thái độ ban đầu và lại nhờ cậu đồng ý trước thì người nhà họ mới đến Tân Thành tôi còn nghe người nhà họ Tiết nói nếu nhà họ Bạch không cầm cự nổi một tháng thì không có tư cách trở thành đối tượng hợp tác của nhà họ Tiết bọn họ dẫu sao nếu nhà họ Bạch thật sự lâm vào bước đường cùng khả năng cao là sẽ đóng gói cả tập đoàn Thiên Bách rồi bán cho nhà họ Tiết mà chuyện như này thì nhà họ Bạch làm được thật đấy với lại lần này vốn là bài kiểm tra mà tiết buồn liệt dành cho con trai mình trong mấy người con cả trai lẫn gái của ông ấy chỉ có cậu con trai cả tiết long đào là yếu tố nhất cậu ta còn đi du học về nữa tôi nghĩ tiết buồn liệt cũng định mượn chuyện khu vực mới của tân thành lần này để xem cậu con trai này của mình có tư cách để tiếp quản sản nghiệp của gia đình không thẩm vinh hoa vừa phân tích vừa rót trà cho trần minh chiết trần minh chiết cười hờ hững nói <cười> Chuyện này thú vị hơn rồi đấy Thẩm Vinh Hoa chỉ cười khan Thú vị ư Thẩm Vinh Hoa thật sự không hiểu Trong đầu Trần Minh Chiết đang nghĩ gì Anh ở nhà họ Bạch 3 năm Nhưng bên ngoài đều tưởng là Bạch Diệp Chi chưa kết hôn Điều này có nghĩa là Cảm giác tồn tại của anh khi ở rể nhà họ Bạch quá kém Để nỗi nhà họ Tiết ở Du Thành không hề biết đến Nhưng theo Trần Minh Chiết nói Chuyện này đã trở nên rất thú vị Thẩm Vinh Hoa cũng muốn trở tới tháng sau khi cậu chủ lớn đó của nhà họ tiếp đến đây và biết chuyện hôn ước trước kia của hai nhà nhưng nhà họ bạch đã bội ước trước bạch diệp trì đã là vợ người ta từ ba năm trước rồi thì cậu ta sẽ có tâm trạng nhiều thế nào trời đã sầm tối trung minh phượng vừa khẽ lẩm bẩm bài hát vừa về nhà khi về đến tiểu khu gặp ai bà ta đều chào hỏi rất nhiệt tình trông vô cùng vui vẻ điều đó khiến những người được bà ta chào hỏi đều cảm thấy khá kỳ lạ sau khi về nhà chu minh phượng tự nấu cơm đây là điều rất hiếm thấy hôm nay làm gì mà vui thế bạch dũng quang đang ngồi trên sofa đọc tin tức trên báo thấy chu minh phượng như vậy liền hỏi tôi không nói cho ông biết đâu nào tới đây ăn cơm đi nói rồi bà ta để món ăn đã được nấu xong lên bàn ăn cơm diệp chi và mình chết vẫn chưa về à mau tới đây đi tôi vừa gọi điện thì diệp chi bảo Đang bàn chuyện ở bên ngoài Nên tối nay không phải ăn cơm nữa Còn tiểu tuyết ấy à Ông không biết đâu Nó coi cái xưởng sửa xe đó Cứ như là khách sạn ấy Giờ gần như là không về nhà nữa Bạch Dũng Quang gật đầu Sau đó bỏ bao xuống Rồi đi tới bàn ăn cơm Hôm nay tâm trạng của mấy không được tốt lắm Nhưng ông ấy không hề thể, thể hiện ra trước mặt vợ mình Mình chết thì sao Sáng nay nó nói ra ngoài làm việc Tối nay cũng không phải ăn cơm à Quan tâm đến nó làm gì? Cái thằng vô dụng như nó thì làm được gì chứ? Không phải chỉ biết ở nhà làm việc nhà thôi sao? Giờ cứ nghĩ là có người cho nó tiền rồi là làm biếng à? Hừm, <cười> tối nay về tôi sẽ dạy dỗ nó một trận. Nghe vợ nói vậy, Bạch Dung Quang không khỏi nhíu mày. Tôi nói này, không phải cả ngày bà cũng nhàn rỗi chả làm gì à? Mình chết cũng đâu có làm gì sai. Hôm nữa cho đây bà bảo nó mua nhà, nó cũng mua rồi, bà lại cứ cắn chặt nó không buông là thế nào? Hai Trung Minh Phượng thấy hơi bực mình Ông ấy Cái thằng Trần Minh Chết kia có gì cơ chứ Nhà là do nó mua Nhưng tiền đâu có phải của nó Rõ ràng đó là tiền người ta đưa cho nó Không chừng sau này sẽ đòi lại đấy Nhiều tiền như thế mà nó đem đi mua căn dinh thự Để ra vờ ra vịt Nếu mà đem đi đầu tư kiếm tiền thì tốt biết mấy Hồi nữa tôi nói cho ông nghe nhé Dạo này cái thằng Minh Chết đó Càng ngày càng không thành thật Ông có biết Tôi qua tấm thẻ ngân hàng nó đưa cho tôi chỉ có một triệu tệ không? Tôi đã đi điều tra rồi. Thẻ ngân hàng này mới được làm. Chỉ có một khoản nạp duy nhất là một triệu tệ này. Cái này chứng tỏ thứ gì? Có nghĩa là Trần Minh Chiết còn giấu chúng ta một khoản tiền lớn hơn nữa. Rồi sao? Bạch Dũng Quang vừa ăn vừa hỏi giọng ông có vẻ không tin cho lắm. Ông thấy tiền vốn là của Trần Minh Chiết xử lý nó thế nào là tự do của anh thế nên ông chẳng nghĩ gì đến món tiền này cả. Chỉ cảm thấy bạn học của Trần Minh chết, vị quản lý cấp cao của công ty rượu thuộc Xuyên này e là có thân phận không hề đơn giản. Rồi sao á? Tất nhiên là bắt Trần Minh Chiết giao hết số tiền đó ra chứ còn sao nữa. Nó có tiền là cứ đi làm loạn ở bên ngoài thôi. Ông xem, mấy ngày này có ngày nào là nó không lang thang bên ngoài đâu. Tối mịt mới về, trước đây đều dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, tối về là có cơm ăn, giờ thì sao chứ? Chắc chắn nó đang giấu chúng ta rất nhiều tiền. <cười> ông không quản thì tôi quản. Nếu nó dám không nhả ra thì tôi sẽ bảo Diệp Chi ly hôn với nó. Dù sao thì giờ căn biệt thự đó cũng đứng tên tôi rồi. Nếu nó mà ly hôn với Diệp Chi thì cứ coi như là bồi thường cho Diệp Chi nhà chúng ta đi. Bạch Dũng quay nhìn bà vợ mình càng lúc càng nói linh tinh, liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát Chu Minh Phượng. Ăn đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa, cả ngày chỉ biết làm loạn thôi. Tôi ăn cơm đi. Bạch Dũng Quang lại gấp thêm một miếng thịt nữa cho Trung Minh Phượng. Lúc này Trần Minh Chiết đang đứng ở ngoài khách sạn Phượng Đài đợi Bạch Diệp Chi đi ra. Ngay lúc đó có một con Mercedes hào nhoáng dừng trước bãi đỗ xe ngoài khách sạn Phượng Đài. Tuy có khá nhiều siêu xe đang đỗ ở đó nhưng trước Mercedes này lại vô cùng bắt mắt. Trần Minh Chiết đứng bên cạnh cái xe Mercedes đang từ từ dừng lại vì xe đạp điện của anh đang đỗ ở đó. Nhưng Trần Minh Chất càng nhìn càng cảm thấy, con messenger này rất quen, hình như anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Ngay lúc Trần Minh Chất mải suy nghĩ xem anh đã nhìn thấy nó ở đâu thì cửa xe mở ra, người đầu tiên bước ra là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, da cô ta trắng đến nỗi nhìn có vẻ hơi ốm yếu. Tiếp theo đó là một người đàn ông trẻ rất đẹp trai, Trần Minh Chất vừa nhìn đã nhận ra. Lúc Trần Minh Chất nhận ra người đàn ông đó, ánh mắt của anh ta cũng dán chặt vào Trần Minh Chiết. Hết cách rồi, vì Trần Minh Chiết quá bắt mắt, còn bắt mắt hơn cả chiếc Missouri của anh ta. Trong một dàn siêu xe, Trần Minh Chiết đứng dựa trên cái xe đạp điện cỗ nát, nghịch điện thoại ở chỗ độ xe, không nổi bật cũng không được. Trần Minh Chiết, sao tên vô dụng này lại ở đây chứ? Nhìn thấy Trần Minh Chiết, Hoàng Quốc Đào lập tức cảm thấy tức giận theo bản năng. Hoàng Quốc Đào không ngờ, anh ta nghe nói tối nay Giám đốc Ngân hàng của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành sẽ dùng bữa ở khách sạn Phượng Đài. Anh ta liền muốn đến đây gặp vị Giám đốc Ngân hàng này, sau đó xem xem có thể nhân cơ hội này để tạo ấn tượng tốt hay không. Dù sao thì giờ, Hoàng Quốc Đào sắp tiếp nhận công ty thịnh thế Mỹ Nhan rồi. Hơn nữa, điều đầu tiên anh ta muốn làm chính là nhân việc thu mua công ty thịnh thế Mỹ Nhan lần này để vay ngân hàng một khoản lớn. Dù sao thì có rất nhiều công ty đều phát triển dựa vào khoản vay, đặc biệt là kỳ trước. Hoàng Quốc Đào cũng không phải ngoại lệ, hơn nữa vốn Hoàng Quốc Đào cũng làm trong ngành mỹ phẩm, ngành này có lợi nhuận rất cao nhưng nguy cơ cũng vô cùng lớn, đầu tư tầm vài trăm triệu tệ là chuyện bình thường, dù thế nào thì con số thật cũng vô cùng khiêm tốn. Tuy kỳ trước anh ta đã vay một khoản từ các ngân hàng lớn ở Tân Thành, nhưng số tiền này còn lâu mới đủ, nếu muốn vay tiền ở Tân Thành này thì lời của giám đốc ngân hàng này rất có trọng lượng những ngân hàng khác đều thuộc quyền quản lý của ông ta nếu có mối quan hệ tốt với giám đốc ngân hàng này thì đó không phải chỉ là một câu nói thôi đâu thế nên khi nghe có người nói tối nay giám đốc ngân hàng sẽ dùng bữa ở khách sạn Phượng Đài Hoàng Quốc Đào đã bỏ luôn một bữa tiệc rượu đầy các mỹ nữ để chạy ngay đến khách sạn Phượng Đài Trần Minh Chiếc cảm thấy rất buồn bực mẹ kiếp sao tôi không được ở đây chứ Nhưng Trần Minh Chiết còn chưa kịp nói gì, thì người phụ nữ gần như dính vào người Hoàng Quốc Đào đã nói: "Sao thế, Đào Đào, anh biết người này à?" Ánh mắt người phụ nữ đó khi nhìn Trần Minh chết tràn đầy sự khinh miệt, ánh mắt đó tựa như ánh mắt của một bà hoàng cao sang nhìn một kẻ ăn mày vậy. "Một tên đi ở rẻ ngu soạn mà thôi." Hoàng Quốc Đào châm chọc Trần Minh chết để tìm niềm vui, người phụ nữ đó cứ cọ sát vào người Hoàng Quốc Đào. Sau đó nhìn Trần Minh Chết Cười khẩy một cái Ở rẻ Em chỉ từng thấy trong tiểu thuyết thôi Những người ở rẻ đó Ngày nào cũng phải bưng nước rửa chân cho vợ mình Sau đó ở nhà giặc quần áo nấu cơm Dọn dẹp nhà cửa Cứ như oxy đấy Không biết có đúng như thế không nghe thấy người phụ nữ trong lòng mình nói vậy Hoàng Quốc Đào cười ha ha Đúng là như vậy đấy Cuốn em xem là cuốn nào vậy Tối về chúng ta nằm trên giường đọc nhé Dù sao các tác giả bây giờ đều viết dựa theo thực tế mà, thế nên cái tên ở rẻ trước mắt em giống y hệt mấy tên ở rẻ trong sách đấy. đào đào, anh hư qua đi, cái gì mà nằm trên giường đọc chứ? không thể làm gì, em muốn đọc thế nào hả hoàng quốc đào vừa nhìn trần minh chết, vừa động tay động chân không kiêng dè gì cả, khiến cho người phụ nữ đó không ngừng kêu lên. trần minh chết còn không thèm nhìn lấy một cái. vừa ngẩng đầu lên thấy bạch diệp trì đang đi ra cùng với một người đàn ông trung niên mặc áo tôn trung sơn vô cùng nho nhã diệp trì bên này đi cùng họ còn có cả một giám đốc trung niên mà trần minh chết biết bạch diệp trì nghe thấy tiếng liền đi nhanh hơn tới chỗ trần minh chết ôi sao cậu lại ở đây bạch diệp trì khá kinh ngạc vì lúc cô đến gần thì thấy hoàng quốc đào đang ôm em một người phụ nữ làm những động tác cực kỳ xấu hổ Vì Hoàng Quốc Đào quay lưng lại với Bạch Diệp Tri nên khi Bạch Diệp Trì đi tới trước mặt thì anh ta mới phát hiện ra cô. Mặt anh ta đỏ bừng lên, trong lòng thì vô cùng tức giận. Anh ta vội vàng thả tay ra. Người phụ nữ đó thấy Hoàng Quốc Đào như vậy thì đã đoán ra. Ừ, Diệp Tri à, cậu cũng đi ăn ở đây hả? Anh ta vô cùng xấu hổ, gần như lắp bắp. Hơn nữa, lúc nói thì khuôn mặt gần như dày hơn cả tường thành giờ đã đỏ bừng. Đào đào, đó có phải cô gái tên Bạch Diệp Trì mà lần trước anh tỏ tình ở quảng trường Đô Đăng không? Có phải không? Trước đó, cô ta đang dán toàn bộ thân mình lên người Hoàng Quốc Đào. Thấy Hoàng Quốc Đào như vậy liền vô cùng tức giận thế nên chỉ vào Bạch Diệp Trì, giận dữ hỏi. Hơn nữa, nhìn Bạch Diệp Trì đang đứng trước mặt, Bạch Diệp Trì quả thực xinh đẹp hơn cô ta, khiến cô ta cảm thấy mình bị lu mờ hẳn đi. Là một người phụ nữ, Tất nhiên là cô ta có lòng ghen ghét Thế nên vô cùng tức giận Trừ cô ta ra Người đàn ông của cô ta Lại để lộ ra biểu cảm căng thẳng như thế này Với một người phụ nữ khác Điều này chứng tỏ Trong lòng người đàn ông này vẫn có người phụ nữ này Hoàng Quốc Đào không trả lời sắc mặt không được tốt lắm Cô Cô là cái đồ hồi ly tinh Cô dám xuất hiện trước mặt đào đào hả Có phải cô muốn quyến rũ đào đào của tôi không Người phụ nữ kia đội nhiên trở nên vô cùng ngang ngược, trực tiếp đi lên trì vào bạch diệp trì, hình như định ra tay. Vừa rồi, Liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.